Chỉ một đêm suy nghĩ chẳng thức sách mang theo chút hành trang ra phi trưởng mua vé lên tìm hàng ở nhà thì trí đang ngủ trong tủ áo bị đánh thức giữa cơ ngủ say trí cào nhào bực bội lômồm bò dậy ruỗi mắt chui ra Nam và Trọ thì vẫn ngủ vùi trên sàn nhà tiếng phun reo thứ ba chặ mở mắt cà nhau để xoay người tiếp thuộc kiên nhẫn chờ đợi rất lâu mới nghe giọng nói gay gắt của trí Hello ai đâu bình thường chí rất ít bạn bè